các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Sau 49 ngày thì mẹ tôi đã được đem đi thủy táng ở chùa Châu Đốc Hai. Sau này thằng Phúc nó xuống nhà, nó cũng đã không còn nhìn thấy bà ngoại nó nữa. Chắc có lẽ linh hồn bà ngoại nó đã được siêu thoát rồi. Đây là câu chuyện lời hứa đại trong tù. Lời hứa này là lời hứa của con. Và lời hứa này nó xảy ra ở trong tù Đây là cái câu chuyện mà con đã từng trải nghiệm. Con nghĩ đây là chuyện tâm linh. Mà nó đã theo con suốt 18 năm nay rồi. Từ bữa đến giờ con nhiều lần cầm mái lên để viết gửi về cho chú cái câu chuyện này. Nhưng mà con cứ đắn đo suy nghĩ mãi. Con viết nửa chừng rồi con xóa. Bởi vì ít nhiều nó cũng là quá khứ không tốt đẹp gì là cho lắm của con. Con rất sợ. Con sợ khi con viết câu chuyện này gửi về cho chú mà chú đọc câu chuyện này lên. Có thể con sẽ nhìn thấy được những cái bình luận không hay. Cho nên con ngại mà con không dám gửi. Nhưng mà có một điều rất lạ. Không hiểu tại sao con thì không muốn. Nhưng mà tự nhiên trong lòng con đó, giống như có ai đang thúc đẩy, muốn cái câu chuyện này được con viết và gửi về cho chú vậy. Dạ con, quyết định con viết. Con viết không phải vì con muốn mà do ai đó đã xui khiến con nên viết và gửi về. Trước khi kể câu chuyện này, con kính chúc chú Thảo thật nhiều sức khỏe nhé, dặn sự bình an, may mắn luôn đến với chú trong cuộc sống. Con không muốn làm mất thời gian của chú và các bạn xem chuyện bên lề trên kênh của chú. Con cảm ơn chú Thảo nhiều ạ. Câu chuyện của con nó hơi dài. Chú xem và chỉnh sửa giúp dùm con nhé. Nói về những ngày tháng con nằm trong vòng lao lý. Và chuyện lạ bắt đầu xảy ra với con. Con xin dùng đại danh từ tôi để nói về cuộc sống của con. Và cái tựa con đặt là Lời hứa đại trong tù. Chú ơi! Khi viết tới dòng chữ này, cái cảm giác con lúc này là da gà, ốc ác, nó nổi cục cục rồi chú Thảo. Con xin ẩn danh bài này nha chú. Giờ con xin vào câu chuyện. Chú cũng đã ẩn danh cho con ngay từ đầu rồi. Câu chuyện xin bắt đầu bằng hai cái câu thơ như thế này. Và trong vật tôi, chính là người mà lấy cái ẩn danh là cái nickname là con con dịch con chú dịch con đó hai mươi lăm tháng chín hai vào vòng lao lý tuổi vừa hai tư tức là ngày hai mươi lăm tháng chín của năm hai đi ở tù ở cái tuổi hai mươi bốn hai mươi lăm tháng chín hai vào dòng lao lý tuổi vừa hai mươi, tôi còn nhớ rất rõ cả đời không dám quên bởi cái ngày cái ngày quan nghiệt đó tôi xa gia đình, dấn vào dòng lao lý một tháng ở cầu tre số tám mươi ba đường Tân Quá, mười ba tháng ở bên An ninh số bốn Phan Đăng Lưu. Sau khi trải qua mười bốn tháng, tôi được di lý về trại giam Chí Hòa. Khi còn ở bên cầu tre tôi đã từng nghe mấy đứa ở tù chung bên cầu tre tụi nó nói rằng chí hòa ma nhiều lắm nghe thì nghe vậy thôi chứ nào giờ tôi có biết gì về trại giam đâu để tôi kể sơ qua về cái buồng giam của tôi ở bên chí hòa nè thời xưa gọi là khám chí hòa đó được xây theo cái kiểu hình bát quái và ở đó có tất cả tám khu tôi được đưa vô khu a AH, nằm ở buồng giam số hai cái buồn này chỉ giam mấy người chống án, mặc dù tôi chưa có án để mà chống. Bởi trong vụ của tôi đó nó có tới mười người, nên họ phải chia ra nhiều khu để mà nhốt. Tôi cũng không biết là mình may mắn hay là tận cùng của số phận. ở cái khu a h này có nhiều phòng lắm, bốn phòng ở dưới đất, rồi có nhiều phòng ở trên lầu. Hai phòng kia là đã có hai người chung vụ tôi ở phòng nữa là nhốt mấy người thành án nên tôi ở phòng 2ah là cái phòng mà chống án nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net